Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ra vẻ mặt nguy hiểm rồi trừng Khương Đường. Bất quá, nếu em dám làm cho viên viên đau khổ, chỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em đâu. Nói xong, cũng không chờ hai người đáp lại, cô liền xoay người bước nhanh đi. Khương Đường vội vàng cất lời đuổi theo. Trước chúng em vẫn chưa muốn đem chuyện này nói cho ba mẹ nghe. hắn muốn đem tìm thời gian thật là tốt, đem viên viên chính thức giới thiệu cho ba mẹ. Lúc này ngàn vạn lần, không thể bị cái miệng rộng của Diệp Linh làm hỏng không thành vấn đề. Diệp Linh quay đầu lại nói, kế tiếp lại lập tức vọt tới ngoài cửa phòng của cha mẹ tuyên bố cái tin tức. Ba, mẹ à, mau ra đây nhìn đi. Cái tên nhóc Cương Đừng kia đem phụ nữ về nhà qua đêm, hơn nữa phụ nữ còn là viên viên nữa. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nếu chậm mất thì bọn họ sẽ nhảy ra từ cửa sổ trốn mất đó. Cương Đừng quay đầu lại ôm đầu mà ngã xuống giường. Hắn thật sự là muốn trực tiếp đem Diệp Linh đánh cho bất tỉnh, rồi do đó đem cô tặng cho cái chàng đầu gỗ kia. Nhờ anh ta chiếu cố tới cô một chút Lúc này Đột nhiên có cái gì đó để ở trên bắp đùi của hắn Hắn cuối đầu nhìn ra là viên viên Đang cựa đầu tụ vào đùi hắn Khuôn mặt ảo não Làm sao bây giờ Lần này giống như toàn bộ thế giới đều biết rồi Biết cũng tốt Cương đừng cắt tiếng thở dài Anh đột nhiên hiểu tại sao chị lại muốn làm như vậy Nếu không làm như vậy Thì em cả đời sẽ làm đa điều Làm thế nào cũng sẽ không chịu đối mặt với thực tế Viên Viên cúi đầu không nói. Một lát sau cô mới gật đầu một cái. Xem ra chỉ có Diệp Linh lại hiểu rõ khuyết điểm của cô nhất mà thôi. Nếu sự việc đã bại lộ, trình Viên Viên đối mặt với lời mời ở lại cùng nhau ăn sáng của cha mẹ Cương Đường, đành phải nhắm mắt gật đầu đại. Trên bàn ăn không khí có một chút kỳ lạ. Trừ Cương Đường ra, ba người còn lại đều dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú quan sát cô, làm cho cô tràn đầy là không tự nhiên. Cuối cùng là mẹ Diệp mở lời trước. Viên viện à, nhà chúng ta cũng rất lâu rồi, không ở chung ăn một chỗ bữa sáng nhàn nhã với nhau như vậy. Nói đến điều này thì phải cảm ơn con trời nha. Diệp Linh lập tức nói đúng. Đúng vậy, đúng vậy nha. Cục đơn sau khi lên đại học, đều ở lại ký túc xá rất ít khi về nhà. Trước kia, bữa sáng nó chỉ nằm ở trên giường, nếu không thì ở trong phòng tắm thật là lâu. Không biết nó tắm cái gì ở trong đó. Nói xong, cô không khỏi bật cười một tiếng. Chị à, chị ăn cơm đi. Còn có, không được chế bài em nữa. Khương Đường trừng mắt nhìn cô một cái Được rồi, được rồi Không biết tình cảm chị em các con lại tốt với nhau như vậy đó Vừa thấy nhau là lại cãi vã om sòm nhá. Mẹ dẹp cười lắc đầu một cái Mà đúng rồi nha Mẹ à Lúc trước mẹ không phải vẫn muốn ôm cháu trai hay sao Hiện tại có hy vọng rồi nha Diệp Linh cười rất là vui vẻ Tiếp cô đột nhiên dùng đầu kia của chiếc đũa Mà chọc chọc vào bộ ngực của viên viên nói Hỏi nữa mẹ xem này Vóc người của viên viên tốt như vậy sợ mẹ nhất định Là không thành vấn đề rồi. Viên viên bị cô động đến sợ hết cả hồn, nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Khương Đường thấy vậy, vội vàng đưa tay, đem gạt chiếc đũa kia ra. Diệp Linh không phục, cầm lấy chiếc đũa đâm đâm tay của hắn, hai người kéo qua kéo lại. Rắc một tiếng, chiếc đũa trên tay của Diệp Linh bẻ thành hai đoạn. Viên viên mở to hai mắt, nhìn hai chị em trong nghe mắt lộ ra sát ký, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không được đâm loạn bộ ngực của viên viên Khương Đương lạnh lùng nói: "Em làm gì mà bảo vệ giữ như vậy chứ?" Diệp Linh không vui nhìn chiếc đũa trên tay bị bẻ gãy một cách đáng thương. Coi như Viên Viên có nguyện ý ở cùng với em, em cũng đừng quá mà kiêu ngạo. Chỉ cùng với Viên Viên đã là bạn bè mười mấy năm rồi, Chị mới sẽ không dễ dàng như vậy. Lên đem Viên Viên mà nhường cho em đâu? Khương Đương cũng nâng mắt lên. Trước đó đã có chuyện của Lô Tử Hồng, hắn không muốn nghi ngờ cũng không được. Chẳng lẽ Diệp Linh cũng có ý đồ muốn chiếm đoạt Trình Viên Viên sao? Nhưng không phải là cô đã có tên đầu gỗ kia rồi sao Theo lý thuyết mà nói Sẽ không đối với viên viên có ý định bắt chính đi chứ Hai người đừng có ồn ào nữa có được hay không Viên viên có một chút sợ hãi nhìn về phía hai người kia Bình thường bọn họ cũng rất là tân thiết Như thế nào hôm nay lại trở nên ồn ào như vậy chứ Đều là bởi vì cô sao Xong biết như thế thì cô đã Lúc này đây Viên viên nhận được một ánh mắt quan tâm Nâng mắt nhìn Thì ra là người ngồi đối diện với cô, cha của Khương Đường đang dùng ánh mắt ôn hòa an ủi cô. Thấy viên viên có một chút không biết làm sao, cha Khương Đường đối với cô gật đầu một cái nói. Con không cần phải lo lắng, bọn chúng vẫn tưởng như vậy đó. Khương Đường nghe cha nói chuyện với viên viên thì vội vàng quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ, là bén nhọn, không tiếng động mà nhìn về phía cha nhắn nhủ một câu. Cha cũng vậy, đừng có chọc vào người phụ nữ của con. Cha Khương Đường quấy đầu làm bộ vội vàng, ăn thức ăn. Ai, con trai đã trưởng thành rồi trong mắt chỉ có bạn gái đâu còn có chưa cha của nó nữa chứ nếu như trở mặt nó không chừng ngay cả người thân là mình nó cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện